các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. để anh suy nghĩ một chút xem quốc gia nào có thể tích hợp với em. vậy thì em muốn đến chỗ nào? anh cảm thấy italia rất là giống em. tại sao chứ? bởi vì quốc gia italia đó có một loại cảm giác thần bí, khiến cho người ta nắm lấy không chắc nhưng lại tràn đầy sức sống. bất luận kỳ tắc nào đối với bọn họ mà nói, giống như là không có tác dụng gì, cũng không được tâm của bọn họ muốn bay lên vậy. anh phân tích hết sức thấu đáo dường như đã sớm nhìn thấu lòng cổ cô. Xem anh cường điệu như vậy, chắc hẳn anh đã đến nước Ý rồi sao? Không có. Bất quá anh cũng đã xem qua bộ phim Roma, mà nó là nghiên cứu Roma một cách vô lý. Hình ảnh Roma cực kỳ thực tế, như là văn minh cô xưa, trong quá trình hiện đại hóa, luôn là thời điểm đụng phải không hài hòa. Nghe anh nói có vẻ không tệ, làm hại lòng tôi nổi lên lòng tham hướng về Italia, nhưng mà tôi muốn đi Hy Lạp trước. Vậy thì ngày mai, chúng ta sẽ ngồi xe lửa đi Atella rồi sau đó sẽ đi Hy Lạp sẽ cùng nhau thám hiểm anh không một chút suy nghĩ mà đáp ứng yêu cầu của cô thám hiểm ư vừa nghe thấy hai chữ này ánh mắt của cô lập tức sáng lên thám hiểm chỉ nghĩ đến thôi cũng liền đã hấp dẫn người rồi mà dù đề tài vẫn đang còn tiếp tục nhưng mà anh đã lôm lấy cô mà đẩy cô ra em mau đi ngủ đi sau đó anh ở bên mép giường của cô chạy ra túi ngủ lớn rồi nhanh chóng chui vào Ở bên trong bóng tối nhỏ hẹp của gian phòng, khoảng cách giữa hai người gần như thế. Cơn chè đà. Ừ. Anh không có mặc quần áo sao? À, quên nói cho em biết. Anh có thói quen ngồi trần trồn. Vừa nghĩ tới mặt của cô đã từng dán vào trong lồng ngực của anh, cô liền đào mặt. Thủy ạ, anh lại nhẹ nhàng gọi tên cô. Ừ. Em thật sự ghét anh như vậy hay sao? Anh ra sao hy vọng hỏi? Nhạc có một chút xíu cảm giác em thích anh cũng không có sao? Anh không có yêu cầu nhiều Chỉ cần một chút xíu Thậm chí là một tiếng thích cũng được Đáng ghét Anh nghĩ vòng tôi nói cái gì sao Cô đột nhiên giống to. Nếu như tôi ghét anh Thì mới vừa rồi sẽ không có nằm trong lòng ngực của anh Mặt của tôi đều dính trên lòng ngực của anh Thì anh cũng biết đây là lần đầu tiên tôi dựa vào đàn ông gần như vậy đi Cô đột nhiên không có dũng khí nói thêm nữa Cũng là may mắn Ở trong phòng là một màn tối đêm Không để cho anh nhìn thấy nét mặt của cô Hai người lại lâm vào trầm mặt Nhưng sau đó cương triệt lại cất tiếng nói tùy ý à Ừ Cô nhàn nhạt, nhạt đáp lại Anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh Anh cất thề mà nói Cương che đà Ừ Mà cầm miệng của anh lại mà ngủ đi Cô thức giận nói tùy ý à Sao thế Làm ơn đầu chuyện qua đây một chút đi Anh nhòa giọng mà yêu cầu Để làm cái gì chứ Cô nhịn không được mà lật người đem mặt hướng tới anh Ai ngờ anh đột nhiên ngừng đầu lên Lấy tốc độ sắt đánh không kịp bưng tay, ở trên cánh miệng anh đào nhỏ nhắn của cô để lại một nụ hôn thân tình. Mà rồi chẳng qua chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến cho cô vô cùng rung động. Cô không nghĩ tới, mùi vị nụ hôn đầu lại ngọt ngào, mà lòng cổ cô cũng tình tịch nhạy lên không ngừng. Vì không để cho cơn triệt phát hiện, kỳ quái, về mặt của cô thay đổi quay sang người khác. Nhưng mà không có ai biết, mặt của cô đã sớm đào hồng, giống như một quả táo chín rồi ngày hôm sau trên đường đi cường triệt luôn nói với thủy y rằng anh yêu em anh nên tục bày tỏ với em anh có cảm thấy phiền hay không chứ mặc dù bộ dáng của cô ra vẻ bực mình nhưng thật ra trong lòng cảm thấy thật là ấm áp còn phiền một chút nào cả trừ vì em cũng yêu anh nếu không anh sẽ không ngừng nói anh yêu em nói thường xuyên vĩnh viễn sẽ không bao giờ cảm thấy chán cả vẻ mặt của anh là một bộ dáng đắc ý thật là kiêu ngạo mà cô cố, cố làm ra vẻ kinh tường Nhưng mà gần đây lại vì một câu anh yêu em của anh mà tự tin kiêu ngạo của cô từ từ tan ra. Có thể hôm nay hành trình xe lửa bắt đầu kỳ thực chính là hành trình tình yêu của bọn họ. Trải qua đêm hai người dường như có tiến thêm từng bước mà chuyến tàu tình yêu của bọn họ trong lúc vô tình triển cay, bọn họ ở rừng nằm của xe lửa qua đêm. Xe lửa chạy thẳng tới miền nam của nước Pháp, vượt qua dãy núi Alps đến Milan của Italia. Milan Verses. Florence, Roma, Vương quốc Napoli, mỗi một thành phố đều làm cho mọi người không thể nào quen. Bọn họ đi ở trên đường, chỉ cần công cẩn thận một chút, sẽ có xe vọt tới làm cho người ta sợ giật mình, lại không có phương pháp phân biệt ai đúng ai sai. Ở trên đường thì thời cũng sẽ thấy các nữ tu sĩ mang mắt kính, lái xe khiến cho người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc, lại không thể nghĩ. Đây chính là Italia, một nơi tràn đầy sức sống, lại là một quốc gia làm cho người ta có có thể nắm bắt, mặt các khắp nơi cũng có thể thấy được một mặt tuyệt vời của Italia. Cái bọn họ theo đuổi là phát triển cuộc sống tới cực hạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net